các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mày biết rồi đấy, từ ngày ông mất, sáng nào tao cũng thắp hương bàn thờ cho ông. Nhưng mà sáng nay mới tức thầy đây này. Tao vừa vén màn bước ra thì Ôi giời ơi, tao tưởng là tao đứng tim tao chết ngay tại chỗ rồi. Suýt nữa là tao ngất đi. Toàn hồi hộp cắt ngang. Sao thế hả bà? Bà thấy cái gì mà ghê gớm thế? Bà Lý run rẩy đáp, tao thấy tỏ thấy ông ngồi ngay đầu cái sập gỗ, quay lưng lại phía tao. "Tao hãi quá, tao buộc phải tao kêu lên, "Chào ơi, tư thầy còn sống à?" Thì mồm nói được mà hai cái chân tao nó chết cứng tại chỗ, muốn chạy mà tao chạy không được. Rồi tao lại thấy ông đứng dậy đi vào phía trong. Mà cái chỗ đấy thì làm gì có cửa thông ra nhà sau? Tao thấy là ông đi đến cái vách rồi tự dưng biến mất. Lúc đấy thì tao sợ quá, tao cắm đầu tao bò chạy ra ngoài. Bàn tay linh toát toàn thân, nắm chặt bàn tay bà Lý. Cô quay đầu đưa mắt nhìn lên gian nhà thờ cũ bá ở góc sân bên kia, rồi cố trấn tĩnh hỏi lại: "Bà ơi, con nói cái này không phải thì bỏ bỏ qua cho con. Nhưng mà có thể nào là bà bà bị bà bị quáng gà không ạ? Biết đâu vì bà nhớ cụ quá, rồi chị bà lại thiếu ngủ, giống như là người ta nằm mơ ấy, nửa tỉnh nửa ngủ ấy." bà lê lắc đầu. Ôi trời ơi. Tao cũng chỉ mong như thế thôi. Nhưng mà rõ ràng là ông hiện về. Ông ngồi ở đấy. Mày biết cái sập gỗ của ông mà. Từ ngày ông mất, tao vẫn để nguyên như lúc ông còn sống. Này, cái gối mây, cái điếu cày bằng ống tre, bộ ấm chén. Toán lại ngắt lời. Ừ. Thì chính con ngày nào con trả lên quét dọn buồng của cụ. Nhưng mà bà bảo là bà chỉ thấy cái lưng cụ thôi, không thấy mặt. Biết đâu Ôi dồi ô bà ơi Hay là kẻ trộm Bà Lý nhấn mạnh thêm Không Tao không thể nhầm được Vì ông vẫn mặc cái áo trắng đục Có theo chữ thọ sau lưng Mày còn nhớ cái áo đấy không Toán đáp ngay Có chứ ạ Cái áo bà đặt may biếu cụ nhân dịp Mừng thọ cụ 60 tuổi ấy Vừa lúc ấy Lý Hưng từ nhà trên bước ra sân Lớn tiếng hỏi vợ Thế bà đã thắp Hưng cho thầy chưa Thế bà đã thắp Hưng cho thầy chưa Làng này trong mọi gia đình người ta đều gọi cha mẹ là thầy u. Nghe tiếng chồng bà Lý Đức bật dậy bước ra cửa, vẫy tay gọi, "Ông vào đây. Ông vào đây đã." Tuy nghe tiếng vợ gọi nhưng ông Lý không đi thẳng vô bếp, ông vừa quay đầu nhìn sang gian nhà thờ cha mình và thấy cái mảnh trúc rớt xuống nằm phủ trên bậc cửa. Ông hốt hoảng chạy lại, con mèo đen đang nằm ở cửa, gầm gừ nhìn ông. Ông xua tay đuổi nó mấy lần. Nó vẫn gan lì ngồi tại chỗ, ông đành lờ đi và bực mình gắt. Mới sáng sớm đã làm rơi cái mảnh, con toán đâu? Gian nhà thờ của ông mà sao lại để rơi cả cái mảnh cửa mà không treo lên là thế nào? Bà Lý vẫn đứng yên ở cửa bếp không nói gì, chờ chồng vào để kể đầu đuôi câu chuyện. Ông Lý cúi xuống cuộn cái mảnh trúc, mang xuống bếp dựng bên cạnh đống củi. Ông thấy mặt vợ nhợt nhạt, Cô tay cuốn cái khăn lấm tấm máu, ông dịu dàng hỏi: "Bà bà ngã ai sao mà, mà máu ra đầy tay thế này?" Toan đáp hay: "Thưa ông ạ, bà lên thắp hương cho cụ rồi trượt chân ngã xuống sân ạ." Vừa nói toan vừa nhấc ghế cho ông ngồi rồi bưng khay trà nóng đặt trên cái bàn nhỏ trước mặt. Cô rót trà ra tách và nói: "Dạ, nước chè con vừa mới pha ạ, mời ông uống cho nóng ạ." Chờ chồng hớp ngụm trà đầu tiên, bà Lý mới run run nhập đề: "Ông ơi, Lúc nãy khi mà tôi lên nhà tu tháp hương cho thầy á, ông Lý gắt nhẹ. Tôi vừa ở trên ấy mà, đã có hương khói gì đâu? Bà Lý cũng gắt lại. Thì để tôi nói cái đã. Tôi vừa bước vào, chưa kịp làm gì thì tôi chết lặng cả người. Muốn ngã quỵ xuống vì là tôi thấy thầy ngồi ngay cái đầu sập gỗ, chỗ mà thầy hay ngồi uống thuốc lào ấy. Lý Hương giật mình kinh hãi, tim đập thình thịch. Nghe vợ kể, ông còn sợ hơn cả vợ. Nhưng vì là người đàn ông duy nhất trong nhà, nên ông vẫn phải nói cứng để trấn an vợ và tự trấn an chính mình. Ông bảo: "Bà chỉ nom gà hoác quốc, làm gì mà có cái chuyện ấy? Ban ngày ban mặt chả nhẽ chả nhẽ thầy lại hiện về?" Bà Lý thở dài đáp: "Ôi trời ơi, tôi ngần tuổi này, tôi làm dâu thầy hơn 20 năm, chả nhẽ tôi không nhận ra thầy hay sao?" "Nè nha, Tôi thấy rõ ràng thầy mặc cái áo mà tôi biết thầy hôm mà lễ mừng thọ 60 tuổi ấy. Lý Hưng vẫn cố giải thích theo chiều hướng phủ nhận câu chuyện của vợ. Ông Điểm Tĩnh nói: "Buồn thầy thì đèn đuốc không có lúc nào cũng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net